Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới cho quý vị khán thính giả một à uh, truyện tâm lý xã hội rất mới của tác giả Lê Nguyệt có tên Mối hận máu. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một nút like, một nút share và để lại một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Mối hận máu tập 1 Qua giọng đọc Đình Duy Cha của Thạch qua đời lúc anh còn ở trong bụng mẹ Với vô thai hơn 2 tháng Chị hai cổ của ông Vừa mới 2 tuổi Đi lẫm chẫm và sau này Cũng không còn nhớ mặt cha Ông nội Thạch sợ con dâu Bị đám cường hào ác bá nhòm ngó Và để bảo vệ cháu mình Nên ông vội gà mẹ Thạch cho thăng Người làm công của ông Và đang ở trọ nhà ông Thạch sinh ra vẫn giữ họ trần của mình Chứ không theo họ phan của cha dượng Ông nội đặc biệt thương chị em cổ Thạch Bà nội mất sớm Một tay ông ấm bồng Đút cơm nước cho cháu Vì sau đó má Thạch để liền tu tì Ba cậu con trai nữa Tất nhiên đó không phải là máu mù của ông Sau này lớn lên Thạch khâm phục tấm lòng bao la Của ông mình biết mấy Chị hai cổ có chồng và theo chồng ở tận Củ Lao có đến bốn đứa em trai nhưng tình cảm của chị đối với Thạch hơn hẳn từ nhỏ chị đã ý thức được Thạch và chị là chị em ruột thịt một cha một mẹ cùng chảy chung một dòng máu họ trần còn Thạch đến khi đi học anh mới phát hiện ra mình và ba đứa em khác họ với nhau và mới bắt đầu tìm hiểu nhưng anh em nhà họ vẫn sống với nhau thuận hòa khi ông nội còn sống Thạch là cháu nội đích Tôn được cưng chiều nên ông thăng cha Dượng Thạch cũng kiêng rè Thạch học đến hết lớp nhất của xã lúc đó là lớp lớn nhất anh cũng võ vẽ chút đỉnh tiếng Pháp rồi nghỉ học thời buổi chiến tranh muốn học thêm phải lên tận tỉnh thành mặc dù gia đình có điều kiện nhưng ông nội Th Thạch còn quá nhỏ nên không cho đi xa anh ở lại quê rồi bắt đầu theo ông nội và cha dượng làm ruộng nhà ông rất nhiều Các em còn nhỏ nên canh tác không hết, phải cho người ta thuê bớt. Rồi thạch có vợ. Vợ anh là con ông cả trên huyện, gia đình phú quý. chỉ là một tiểu thư khuê cát, nhưng khi về làm dâu nhà anh cũng quán xuyến công việc nhà rành rẽ, nên rất được lòng ông nội, mẹ và cha dợ. Các em của anh cũng quấn quyết lấy chị dâu như chị ruột của mình. Rồi những đứa em của anh cũng lớn và ông nội cũng già. Anh đã có đứa con trai 2 tuổi, tên Hoàng, do ông nội đặt. Trong cơn bạo bệnh, ông kêu cha dượng và má thạch lại, dặn dò. Căn nhà, phải để cho thằng thạch thừa hưởng. Sau này dỗ quải thờ cúng. Ruộng đất chia làm 6 thằng thạch 3 phần, ba đứa kia mỗi đứa một phần. suy cho cùng, nó mới là người kế nghiệp hương hòa của họ Trần. Cha dặn thì phải nhớ, không được làm trái. Sau đó, ông mất. Mặc dù con má, nhưng bắt đầu từ hôm ấy, Anh cảm thấy chỗ dựa tinh thần của mình vĩnh viễn đã không còn. Khi chôn cất ông xong, anh cứ hoàng hốt nhìn quanh quần tưởng tượng như ông đang chơi với Hoàng và kêu tin mình một cách thất thanh. Má Thạch là một người đàn bà hiền lành và an phận. Bà sống với cha Thạch chỉ có 3 năm, rồi ông mất sau khi bệnh trong vòng 21 ngày. Thời gian làm vợ ông thăng lâu hơn nên bà cũng đã quên hẳn người chồng trước của mình. Hoạn trăng có nhớ Là do sự có mặt của chị em anh Bà chưa bao giờ phản đối ông Thăng điều gì Ban đầu là do bà sợ ông mặc cảm Về thân phận làm công của mình Dần ra trở thành thói quen Chiều chồng và nhẫn nhịn Lại nữa Gia đình lúc nào cũng công nội che chắn Nên sinh hoạt trong nhà rất nề nết Ra phòng Thành nói điều đó với chị hai cổ Cả lời trang chối của ông trước khi mất Chị nói Bắt buộc dường phải làm theo di nguyện của ông thôi Bà Đại con má đây Cậu mày mới là người kế nghiệm dòng họ Trần nhà mình Còn mấy đứa kia họ phan mà Tính ra cũng không ngân nhập gì Đến đất điền của ông để lại Cũng như không có quan hệ chi với ông Cho mỗi đứa một phần là may phước rồi Nhưng cho đến mấy năm sau Thạch vẫn không thấy đả động gì Tới chuyện chia đất Ba người anh em, giàu, sang, phú Cũng đã lập gia đình Bốn cặp vợ chồng và ông bà già Vẫn ở chung một nhà Cùng làm, cùng ăn Cũng không có tị hiểm xích mích gì. Rồi má anh cũng qua đời sớm. Sau đám làm tuần 100 ngày của má, cha dưỡng kế bốn anh em lại. Ông nhìn qua một lượt rồi nói. Bây giờ đã lớn hết rồi. Cũng không thể ở Trung Hoài được nữa. Cha tính như vậy. Vợ chồng giàu sang phú cất nhà ở riêng. Đất đai chia làm ba cho mỗi đứa một phần. Vợ chồng tài cờ chung với cha. còn cũng cực khổ nhiều rồi. Giờ khỏi phải làm ruộng vất vả. Mỗi năm ba đứa phải đóng cho thạch Đứa 100 dạ lúa Để anh con lo hương hòa họ trần Thạch chóng váng mặt mày Như vậy là ông ta đoạt hết Không cho anh một công đất nào Một mùa cho mỗi công đất Có thất lắm Cũng 10 dạ lúa Mỗi mẫu 100 dạ Nhà anh có tất cả ruộng đất là 120 mẫu Ít nhất cũng thu về hơn 12.000 dạ lúa Mà anh chỉ có 300 dạ Để thờ cúng dỗ quài Ông nội và cha anh đã cực khổ cả đời Để cuối cùng vì họ phan tước đoạt như vậy Sao cam tâm Thạch trước có phản ứng gì Thì Phú lên tiếng Cha chơi như vậy bất công với anh ba Cuối cùng anh không có minh đất nào cho làm sao ăn nói với bà con chồng xóm Dù sao cũng là đất của ông nội chân ba Ông thằng quốc mắt nhìn Phú Mấy chục năm này Không có tàu Đất đã bỏ hoang phế hết rồi Ông giả khủ còn bần mộn gì nữa Bây giờ tao đứng tên Tao chia như thế nào Bây phải chịu thế đó Không nhiều lời Thạch tức quá Nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để giọng nói của mình không run lên bị giận. Dượng đứng tên à? Vậy là sau khi ông nội mất Dượng đã có ý định này rồi. Ông Thăng vỗ bàn. Tao không đứng tình Chẳng lẽ chia ngay cho tụi bay? Để làng xóm dòm vô, nói ông giả mới nằm xuống mà đã chia của ha? Giờ mày sao? Không chịu ha? Thầy cũng đứng dậy nói lớn. còn không cảm tâm. cho khi chết, nội có chăng chối sao? Sao Dượng không làm theo? Ông Thăng nạt lớn. Có gì chúc không mày? Mà mày thiệt thòi gì? Mày vẫn ở nhà này. Sau khi tao chết chết thuộc về mày. Ruộng đất mày không phải động móng tay vẫn có lúa đấy. Bộ muốn gì nữa? Thạch cây khinh khỉnh. Anh nhìn ông. Bỗng nhiên thấy khinh ghét con người già nhân giả nghĩa bao đầu này. Anh hắc đầu. Quảng công trước giờ tôi coi ông như cha. Tôi có thể cho hết các em tôi cũng chẳng sao. những cái kiểu chiếm đoạt của ông làm tôi bất bình. Tôi không đồng ý cách chia của ông. Ông thằng sấn tới toàn đánh thạch. Không đồng ý thì mày làm gì tao? Bây giờ tao là ra trưởng trong nhà, tao quyết định thế nào thì như thế đấy, miễn mặt cái. Tôi không ký tên, chờ chị hai tôi về. Ông cười khẩy, chị hai mày, <cười> cái thứ nữ sinh ngoại tộc đó, có quyền hạn gì mà dám chen vô mày. Thạch tức và khinh, bà đứa em của anh đều phản đối. Cha, chưa vậy không hợp lý đâu cha, 120 mẫu, tụi con đứa 20 mẫu làm cũng không xề, phải cho tát điền làm. Giờ gom hết không cho anh ba mẫu nào, con thấy khó coi, mà cũng có tội cho anh con nữa hay là cha chia theo ý ông nội đi cha. Ông Thăng cầm mình trà quăng xuống đất vỡ vụt, nước và sát trà văng tung tuế trên sàn nhà, rồi vừa nói vừa hùng hổ bỏ đi. Không bàn cái nữa, đừng nào nói thêm ta đậm gãy răng hết nghe chưa. Ông Thăng bỏ đi rồi, bốn anh em còn ngồi lại. Thầy không biết phải nói gì với các em vì anh hiểu. Họ cũng hoàn toàn bất ngờ với sự phân chia tài sản của cha mình. Họ ngồi như thế rất lâu, mỗi người đang đuổi một suy nghĩ nên không ai đến tiếng. Sau một lúc thấy không khí nặng nề quá, giàu nói. Phú lấy bình trà mới pha bình khác uống chơi mạch. Rồi quay sang qua thạch. Bình tĩnh anh ba, để rồi anh nghe mình tính cách coi. Vẫn im lặng cho đến khi Phú mang bình trà ra. Sang rớt cho mỗi người một ly rồi ngồi xuống nhìn dầu. Anh Tư, tính đi. Anh quyết định sao? Tôi mấy thằng Phú cũng bằng lòng. Phải làm cách nào cho anh ba không thiệt thòi để nghe mình còn nhìn mặt nhau nữa. Dầu châm ngớ một hồi rồi quyết liệt. Tao tính vậy hai đứa bà nghĩ sao? Cha chia mỗi đứa 40 mẫu, sau khi nhận đất xong mỗi đứa trả lại anh ba 20 mẫu vậy là anh ba cũng đủ 60 mẫu như ý của ông nội. Anh ba thông cảm cho cha chắc do nhất thời nông nổi nên ông ra quyết định như vậy. Anh em mình trước sau vẫn như bát nước đầy đừng để người ngoài chen và rèm pha. Tao có ý như vậy. Hai thằng bay tính sao? Sang, Phú. Phú đáp rắn rỏi Thì như anh Nam nói, anh tư quyết định sao tụi tôi cũng nghe theo mà. Giàu cười hài lòng rồi nói với thạch Tùy tính vậy được không anh ba? Thạch nhìn ba đứa em một mẹ khát cha của mình. Trước ngày hôm nay, anh không hề phân biệt đối xử với bất kỳ đứa nào, lại càng chưa từng để ý đến máu chảy trong người là họ Trần hay họ Phan. Anh thương các em mình, luôn gồng gánh bao bọc chúng, và cũng được chúng đáp lại bằng tình thương của những đứa em đối với anh cả. Anh biết họ cũng khó xử khi cha mình đối với anh như vậy, nhưng vẫn nằm con, không dám trà treo chống đối. Nhưng anh sẽ không nhận đất từ tay các em. Anh không làm một việc khuất lấp như vậy. Anh muốn tự tay ông Thăng phải trao trả phần thuộc về anh. Anh muốn danh chính ngôn thuận lấy lại những gì thuộc về mình để yên lòng cha và ông đội Anh phải bắt ông Thăng đứng trước bàn thờ nội mà tạ lỗi cho hành vi trái khoáy của mình. Nhìn các em đang hồi hộp, chờ nghe anh. Lòng thạch bỗng trồng xuống. Anh không đỡ nói những câu làm ba người buồn nên hoãn binh từ bay nghĩ đến anh là anh đã vui lắm rồi. ta không so đo chi với em của mình. Nhưng thôi... Đây là chuyện khác. Chờ chị hai về rồi tính. Mình tiếc năm chị em lận bà. Tụi bay yên tâm. Anh bà trước sao sao vậy? Cũng một bụng một dạ với em của mình. Phú ngắt lời. Chị hai về thì lớn chuyện nữa. Giàu tỏ ra hiểu biết hơn. Cũng phải, dẫu sao cũng phải chờ chị hai về. Chị hai cổ về. Nhưng chị không về một mình. Cùng đi với chị có bác hai mình. Con của ông hai, anh ông nội. Nội thứ ba, ông hai vẫn còn sống. Nhưng sức yếu không thể đi xa và ngồi lâu, có bà tư ông 5, ông 6, tổng cộng 4 người, với chị nữa là năm Ông thăng đón phái đoàn với vẻ mặt lo lắng hoảng hốt. Biết chắc các vị bô lạo đến đây là do chuyện đất đai, nên ông cố ra vẻ bình tĩnh. Nhưng khi rót ly trà mời khách, tay ông cũng run lên. Mọi người nhìn thấy độ của ông mà bật cười, bác hai Minh lên tiếng trước. Chuyện gì mà chú mày mất tự nhiên như vậy? Các cô chú đến đây để hỏi thăm chú chút chuyện thôi mà gia tộc họ Trần ai cũng biết, ông năm là người thâm trầm sâu sắc, ông là sợi dây ràng buộc tất cả anh em con cháu lại với nhau, bất kể ai có khó khăn gì về đời sống, cần tư vấn hay giúp đỡ, ông đều sẵn lòng, nên trong gia tộc ai cũng kính nể. Trái ngược với tính thâm trầm của năm, ông 6 thì bộc trực nóng nảy, thời trẻ đã như vậy, đến già cũng không thay đổi, nên những tay trưởng ấp, cài ấp rất sợ ông. Đối với ông, chức tước quyền hạn không là cái khỉ khô gì. Ông thăng giờ ông 6 hơn ông năm vì ông có thể ra tay bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận lời ăn tiếng nói. Thạch kêu vợ và các em dâu chuẩn bị bữa cơm cho các cô chú. Mọi người từ bàn khách được chị hai cổ mời vào ghế giữa trước bàn thờ. Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn, chị hai cổ, Thạch, giàu sang phú, bác ghế ngồi tít ra bên ngoài bàn dài một chút. rót nước cho các ông bà xong. Chị hai bước ra trình bày. Hôm nay con mời bà Tư, Ông 5, ông 6 và chú 2 về đây là muốn nhờ ông bà giải quyết dùm về việc chia đất đai ruộng vườn của nhà con. Trước khi ông nội con mất đã kêu má con, dượng và thằng Thạch vô, chăng chối là tài sản chia làm 6, thằng Thạch 3 phần, rào sang phú, mỗi đứa một phần, còn căn nhà giao cho Thạch để nó thờ cũng ông bà và cha con. Nhưng mấy năm trôi qua, lời căn dặn của ông vẫn không được thực hiện, cho đến khi má con qua đời mấy 100 ngày, dượng đã chia, Mà chia cũng lạ lắm, nhà giao Thạch và Dượng ở chung với vợ chồng đó. Đất chê làm ba, ba đứa con của Dượng mỗi người một phần, mỗi năm đứa đóng cho Thạch 100 giả lúa hương quả. Con thấy vụ này cũng ngộ cho nên cả gan mời các ông bà tới để lấy công bằng lại cho em con. Dù gì cha và ông nội con đã cực khổ cả đời tạo ra đất điền, nay bị ông Dượng tức đoạt hết coi sao được. Chị vẫn uất nói năng một hồi rồi im lặng nhìn khuôn mặt sám ngoét của cha Dượng mà đắc ý. Các vị bồ lão đã nghe xong không gian yên nắng một chút rồi nghe giọng sang sàng của ông Sáu cất lên. Chú thằng nghĩ sao mà chia như vậy? Có thể giải thích cho tụi tôi nghe coi có hợp lý không? Đã biết chắc chắn là phải có một cuộc đối chất không thể đừng được nên ông thằng hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh và can đảm. Ông đứng dậy giọng giặc nói Thật là làm phiền các cô các chú đã đi một chuyến. Hôm nay tôi cũng xin nói rõ quan điểm của mình. Trước tiên Đây là chuyện nhà của tôi. Tôi nghĩ cô chú có thể quan tâm nhưng mà không có quyền can thiệp. Ông Sáu lập tức có phản ứng. Nhưng ông Nam kịp thời kéo tay lại. Để nó nói hết. Ông Thăng tiếp tục. Tôi ở trong nhà này làm châu ngựa cũng 26 năm rồi. Làm lá bùa trái chắn cho giọt máu họ trần của các ngươi Lo hết việc ruộng đồng bao nhiêu năm nay. Không có công cũng có lao. Bây giờ lớn tuổi tôi cũng không có giữ gì lại cho riêng mình. Ruộng đất nhà cửa cũng cho anh em tụi nó sở hữu. Về phần thằng thạch. Tôi thấy nó cũng cực khổ bao năm nay lo cho gia đình, nên tôi quyết định không giao đất cho nó, để nó ngồi không mỗi năm lúa cũng đầy bồ mà sống thoải mái. Tôi tính như vậy có gì sai sao? Ông Sáu cười mỉm khinh miệt. Mày tính như vậy hay quá, còn di ngôn của anh tao mày bỏ đâu? Di ngôn gì chứ? Tôi chưa thử nghe. Thạch tức quá, không thể nhìn được, anh nói leo vào. Ông nói láo, chính tôi cũng có mặt lúc đó. Ông nội nói gì, ông cũng dạ. Giờ trở mặt ra sao? Ông thăng quay sang chất bấn thạch, Nếu có gì ngồn sao sau đó má mày không thực hiện liền, khi còn sống má mày cũng đồng ý tao chia như vậy, là vì bá thương mày, sợ mày tay lấm chân bùn đó biết không? Nghe giọng điệu của thăng, ông nằm khóa tay, từ tố nói. Nói như vậy, là mày có chia cho thằng Thạch được căn nhà này? Đúng, là để nó toàn quyền sở hữu, sau này dỗ quài họ trần. Ông Sáu vẫn chậm rãi, không lộ về gì. À, ra vậy. Rồi sau này nó con đàn cháu đống Cũng cùng nhau tá túc trong căn nhà này Chứ đất đâu nữa mà ra riêng Ông Thăng khựng lại rồi Vẫn trả lời xuân xẻ Chú lo gì, chừng nữa chẳng lẽ các chú nó no Bỏ cháu nó sao À, thì cho là chú nó không bỏ cháu Còn mày, mày vẫn ở đây Cho vợ chồng nó dâng cơm hầu nước mày ha Nếu vợ chồng nó không thích Thì tôi dọn đi Nhớ vài năm sau, con mày nó không đông lúa Cho thằng Thạch thì nó sống làm sao Việc này chú không cần lo Tôi đảm bảo, con tôi tôi biết dậy. Ông sóng không kìm nổi giận dữ, đập tay cái ầm xuống bàn. Bảo đảm hả mày? Bảo đảm như lời hứa trước khi anh ta mất không? Tao không hiểu sao trên đời có thứ lật lọng mà ngu như mày. Mày có muốn chiếm hữu đất đai của người ta, cũng phải khôn ngoan hơn một tí, cho nó hợp lý, để người ta không thể bắt bẻ mày. Đất của họ trần, khi mày vác mặt tới đây là đã có rồi. Công mày đóng góp bao nhiêu năm, ai cũng ghi nhận. Nhưng không phải mày làm không công, Mày làm cho vợ con mày được sung túc, vinh thân phỉ ra, cả gia đình thì các con mày, kể cả thằng Thạch, lúc nào chúng cũng thương yêu kính trọng mày. Mày không cần lo tuổi già của mình, mà các con cũng hiếu đạo. Nếu như mày chia đều cho bốn đứa, khả dĩ tuổi tao cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đằng này mày tham lam quá trời tham, quên mất đạo lý làm người. Con trưởng đích tôn của người ta, mà mày không chia cho một miếng đất trọi chim. Khi anh ta mất, Mày lợi dụng con vợ không biết chữ lập tức sang tên đất. Lẽ ra lúc đó mày phải sang tên theo riêng hôn nhưng mày không làm. Vậy miếng ruộng 120 mẫu của họ Trần giờ là của họ Phan. Mày nghĩ anh em tao làm thinh được sao? Rồi sau này thạch sinh con đẻ cái đất đâu mà chia cho nó cất nhà sinh sống. Mày nói chú không bỏ cháu tụi tao bỏ được sao? Rồi các con mày mặc dù tao biết chúng nó cũng thương anh nhưng lỡ bị mày xúi dục không đưa lúa nữa thì sao? Đã vậy. Mày còn ngang nhiên ở chung để vợ chồng nó phụng dững. Tao nghĩ mày điên rồi. Nói tóm lại, mày tức tốc sang tên y theo di ngôn của ông nội tôi nó. mày cho mày là bên trong con cô cổ khá giả, chứ không tôi cũng phải trích một phần cho nó nữa. Ông thằng nghe ông Sáu nói xong thì cười khẩy. Tôi đã nói với mấy chú rồi. Đây là chuyện của nhà tôi. Không ai được sen vào. Tôi đứng tên đất, chiên như thế nào là quyền của tôi. Ý kiến chú đóng góp tôi ghi nhận, đề đó. Và xin cảm ơn Ông sáu tức không chịu nổi Ông hùng hồ vỗ bàn Tao đố cha mày rắn Đúng là quân mạt hạng Chuyện nhà của mày hả Mày chiếm dụng đất họ trần về tay họ phan Và kêu là chuyện nhà Còn thằng nào ký sang tên đất cho mày Nó cũng gan trời Rồi nhật ngày nay tao sẽ ngập nó Để coi nó trả lời sao với tao Ông năm cười cười hey, Đừng đóng chú sáu mày Anh còn lá bài tẩy Nếu nó cố chấp Mình đưa ra cũng không muộn Ông thằng biến sát nhìn ông năm chầm chầm Ông Thăng nhìn ông Năm chằm chằm, khuôn mặt kinh ngạc. Ông nhíu cặp chân mày hất hàm. Ná bài tẩy gì chứ? Ông Năm cười bí hiểm, khoan thai, tự giất cho mình tách trà, điềm đạm nói. Thôi, nói nhiều thì tổ mất lòng. Giờ mày nói mày có giấy đứng tên sổ bộ nứt đâu? Trưng ra đây cho mọi người thấy coi. Ông Thăng cười khi hết sức ngọ mạn. Chú tức cười thiệt. Việc gì tôi phải trưng ra? Tôi đâu có ngu tới mức đưa cho chú rồi chú xé tôi phải làm sao? Ông Nam cười ha ha thích thú. Vậy <cười> bà mà không chịu ngu. Sổ bộ đất người ta lưu hồ sơ trên huyện đó ông con. Tao có xe tám tờ như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nào, có không, trưng ra đi. Ông thằng dứt khoát, tôi không đưa. Ông Sáu nổi nóng. Tổ cha mày. Anh em tao nói một là một. Không ngăn đàn sóng nói đàn gió như mày cái mày. Ông Nam khoát tay ngăn ông Sáu. Được rồi chú Sáu. Mày sẽ tập tịch thu sổ bộ chứ gì. Được. Thạch chạy đi mời cô út ánh, thằng Bảy Tăng đến đây. Họ là những người có tuổi và đàng hoàng, chứng kiến cho nó yên tâm. Trong khi chờ đợi thằng Tăng đi lấy sổ đất mày, đừng để tao cứng chế nha. Thạch già rồi chạy ù đi, ông Tăng vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích. từ ông biết đã lớn chuyện rồi và khó lòng thực hiện ý đồ với mấy ông già này. Ông nghĩ cách đối phó, nhưng không biết lá bài tẩy của họ là gì nên chẳng biết hướng nào để phòng bị. Mà thật ra ông Thăng chưa từng thấy cái bằng khoán đất của ông nội thạch thì làm sao bà sang tên cho riêng mình. Lúc má sắp nhỏ còn sống, ông bà bà đã tìm kiếm lục loại khắp nơi, nhưng không thấy ở đâu, nên mới nấn ná tới giờ này. Ông nghĩ khi chủ sở hữu bằng khoán đất đã mất rồi, thì việc sang tên chia đất cũng dễ dàng. Nhưng nếu má thạch còn thì chưa chắc ông đã thực hiện được ý định. Thằng hai đạt bên địa chính hứa với ông là sẽ thuận lợi làm giấy tờ sở hữu cho con ông. Với điều kiện cuối vụ, phải đồng cho năm 400 giả lúa và ông đã đồng ý rồi. Hôm nay Mộc Đâu ra mấy tra già chết tiệt đến hạch sách ông, lại đòi coi bằng quán đất, ông không giải gì Bạch Lưng cho họ xem, trừ trường hợp họ lên xã lên huyện hỏi. Ông Trần Lạnh Bình hay lá bài tẩy của họ là sổ bộ và bằng quán đất không chứng, nhưng vô lý, không lẽ nào ông nội Thạch không giao cho Thạch mà giao cho các em mình. Thạch đưa cô Út ánh và ánh tăng đến, hai cô nhấc ghế mời ngồi. Ông Tăng nhìn hai người, cười nhạt. Tự nhiên lại lôi hai người dưng nức lã vào đây. Ông Nam cười khà khà. <cười> người dưng nức lã mày? Hồi đó, ông nội thằng Thạch bán hết đất điền của cha tao cho anh em tao. Ánh bọc tiền rồi cùng vợ chồng cô út, cha má thằng Bài Tăng tới khai phá và mua thêm đất ở chỗ này. Hai người này đã chứng kiến toàn bộ quá trường xây dựng của anh ba, tức là ông nội của thằng Thạch. Bây giờ mày nói mày đang đứng tên bằng khoắn, vậy mày đưa ra đi. Nếu sự thật có cái bằng khoán đất mày sở hữu Thì tao nhận mày một bước Còn công thì tụi tao kéo lên huyện Mệt mình mày đó na Ông Thăng lưng khừng một hồi Không biết phải phản ứng ra sao Bèn kéo hộp thuốc lá Vê một điếu rồi châm lửa đốt Nhà vài ngụm khói Chủ yếu kéo dài thời gian để suy nghĩ Mọi người cũng im lặng theo dõi thái độ của ông Coi bộ sắp tàn điếu thuốc Mà không có ai phản ứng gì Ông Thăng lấy lại bình tĩnh Mấy người ngộ nha Chuyện nhà của tôi sao mấy người chen vô sâu như vậy chứ? Ông Nam nhìn thăng, nhìn từ đầu đến chân, nhìn đến khuôn mặt rồi ngừng lại, giọng ông trầm trầm Tao nhìn không ra, mày là loại người ăn cháo đá bắt như vậy. Mấy mười năm sống như nồn, được người người kính trọng, nay tham lam phút chốc, trở thành kẻ không ra gì. Tao đã cố tình để mày thấy khó mở rút, anh ngờ mày vẫn hoan cố. Nếu không có lời dặn dò của anh ba tao, là tao đã báo cho chính quyền gông cổ mày lại rồi. Ông Thăng giận dữ ngắt lời. Tôi làm gì bông gông của tôi? Chú nói vậy mà nghe được hả? Ông năm nạt. Dẹp đi. Tao không dỗi hơi mà rằng co với mày. Bây giờ tao cho mày một cơ hội nữa. Mày có đồng ý chia tài sản như di ngôn của ông nội thằng Thạch không? Nói rứt quát một lần. Ông thằng vẫn nói cứng. Không. Đúng là cứng đầu cứng cổ. Mày tạo nghiệt thì tự nhận lấy hậu quả nha. Tội nghiệp cho các con mày. Chúng rất đàng hoàng mà có người cha chẳng ra gì. Ông thằng quát. Thôi. Ông có chiêu bài gì thì dở ra coi, đói nhiều quá. Ông Năm cười khì khì, rồi vừa lôi cái cặp đang kè kè bên cạnh ông, kéo khóa, lấy ra một phong thư đã cũ, vừa nói, từ từ mày, gấp gì, trước giao gì mày cũng biết mà. Mọi người, chứ bà tư ông Sáu và bác hai Minh ra, ai nấy đều nhìn vào lá thư trên tay ông Năm. Ông từ tốn, ngoác chú Bảy tăng lại. Để cho khách quan, mày đọc dùng cho tất cả nghe coi tăng. Chú Bảy trân trọng nhận bức thư, Và mở ra đọc, ngày, tháng, năm, kính gửi anh hai, lâu quá, vì bận chuyện dụng nương và sức khỏe cũng dở nên không về thăm anh chị và các em được, mong anh ta lỗi cho Hôm trước nghe anh bị đau khớp gối, này đã bớt nhiều chưa, ăn uống có ngon miệng không, chị hai và các cháu cũng khỏe chứ, lúc này trời lập đông lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào nha. Còn từ vào thằng 5, thằng 6 có thường tới thăm anh không? Tôi nhớ anh, nhớ tụi nó lắm. Rất mong có dịp mấy anh em mình quay quần đầy đủ như hồi xưa. Lúc này tôi thấy trong mình không được khỏe, nên viết cho anh bức thư này để gửi gắm vài điều. Chuyện nhà tôi, anh em mình đều biết rõ. Vì để bảo vệ con của thằng Báu, mà tôi đã gà vợ nó cho thằng Thăng khi vợ nó mang bầu thằng Thạch ai kêu trời chỉ cho tôi có một đứa con là báu, nên tôi làm tất cả để gìn giữ giọt máu họ trần. Thằng Thăng ban đầu về làm chồng thay thế báu, coi cũng được lắm. Nhưng sau khi nó có ba đứa con riêng rồi, tôi thấy nó đối với thạch không còn như trước. Nhưng vì còn có tôi, nên nó không dám làm gì. Tôi sợ khi tôi nhắm mắt rồi, đất đai nó sẽ chuyển có họ phan hết, nên dù tôi có chăng chối lại, Cũng phải thủ riêng cho thằng Thạch một đường. Tôi kèm theo lá thư này là tờ phân chia đất. Nếu như thăng thực hiện đúng theo lời dạng của tôi, thì anh khỏi đưa ra. Còn nếu nó có ý đồ thôn tính, thì tùy anh và các em phân xử. Nhưng dẫu sao, nó cũng sống lâu với họ trần, anh cũng không nên thẳng tay. Mấy đứa nhỏ con nó tuy không ruột thịt với mình, nhưng chúng cũng lớn lên bên cạnh tôi và gọi tôi là ông nội nên cũng phải đảm bảo cuộc sống sau này cho chúng nó. Giấy tờ sổ bộ và bằng khoán đất khi anh đứng ra giải quyết tranh chấp thì kêu thẳng Thạch rời cái cối xay lúa cũ bỏ trong nhà kho. Phía dưới gạch tôi có xây một cái hộp nhỏ để toàn bộ vào trong đó. Không có những thứ này, thằng Thăng không làm gì sang đoạt được. Đây là tất cả tâm nguyện của tôi. Nếu tôi không may đi trước anh thì anh nhớ thực hiện dùm Nếu như thằng vẫn chưa chia đất mà để anh em nó làm chung thì anh cũng khoan lên tiếng. Tôi rất mong các anh em chiếu cố giòm ngó dùm thằng chóng nội tội nghiệp của tôi. Cuối cùng, chúc anh chị khỏe an khang, hy vọng ngày nào anh em mình gặp mặt nhậu quắc cần câu một bữa trước khi về vết cha má. Ngày, tháng, năm, em của anh. Ông Năm chở lăng đọc xong bức thư, chậm chậm đưa mắt nhìn phản ứng trên mặt thằng. Rồi đưa tiếp cho Lăng tờ giấy thứ hai Lăng mở ra đọc. Ngày tháng 5 Tôi tên là Trần Văn Nghĩa, nguyên quán huyện Thạnh Phú, tỉnh Kiến Hòa, căn cước số. nay tôi viết giấy này thay di chúc để các anh em tôi, ông Trần Văn Nhân, bà Trần Thị Lễ, ông Trần Văn Trí, ông Trần Văn Tín thay tôi thực hiện. Khi tôi viết tờ di chúc này, có sự chứng kiến của bà Trần Thị Ánh, cháu Trần Văn Lăng là hai người cùng làng cạnh nhà tôi. Di chúc của tôi có nội dung như sau. Tôi có sở hữu tổng cộng 120 mẫu ruộng và một căn nhà cấy trên 5 công đất hoa màu. Không có bất cứ tranh chấp nào, tôi và gia đình đang canh tác 40 mẫu, số ruộng còn lại cho tá điển thuê, có danh sách tá điền và hợp đồng thuê đất đính kèm. Này tôi quyết định. Khi tôi qua đời, 120 mẫu ruộng chia làm 6 phần, 1 phần 20 mẫu, chia cho trần trung thạch 3 phần, tổng cộng 60 mẫu, chia cho Phan Đức giàu một phần là 20 mẫu, chia cho phàn Đức sang một phần là 20 mẫu, chia cho Phan Đức phú một phần là 20 mẫu. Căn nhà và năm công vườn hoa màu, chia cho Trần Trung Thạch làm của hương hỏa. Phan Văn Thằng muốn nở với đứa con nào thì những đứa còn lại hàng năm phải đong cho thằng 100 dạ lúa để không lo cuộc sống mà dưỡng già. Đất dục chia cho đứa 10 mẫu ở gần nhà để anh em gần nhau sớm hôm tối lửa tất đèn. Phần còn lại của mỗi đứa đã cho tá điền thuê. Anh em sẽ màn bạc ai nhận phần nào, lấy về canh tác hay cho thuê tiếp. Phải nhớ, muốn lấy về, phải báo trước tá điển 3 năm. Di chúc này phải được nghiêm chỉnh thực hiện, không được làm trái. Những người có quyền lợi trong di chúc nếu có ý đồ trục lợi khác, sẽ bị rút tên trong phần phân chia Tôi nhờ ông Trần Văn Nhân, hoặc người có tên trong danh sách đứng ra làm chủ dùm tôi. Ngày, tháng, năm, người viết di trúc, Trần Văn Nghĩa. Bên dưới là chữ ký của ông 2, bà 4, ông 5, ông 6, bà út, bà chú 7. Ông Nam đưa thêm danh sách tá điển tươi đất cho mọi người xem qua. Rồi không đếm xìa gì tới thăng, ông kê bốn anh em thạch cùng ông vào nhà kho khiêng cái cối xay lúa qua một bên. Đào phía dưới lên, quả nhiên có một hộp thiếc trong đó chứa toàn bộ giấy tờ. Ông Nam mang hộp thiếc lên nhà, đưa mắt nhìn thăng, ngồi chết chân, tùi nhục, rồi chậm rãi Mày thấy không, thăng, Tùy tụi ta biết rõ bằng khoán đất nằm ở đâu, nhưng mấy năm nay thấy anh em chúng nó đoàn kết trung lưng đấu cật như vậy, nên cũng làm thinh không nói. Mày nghe ông nội tụi nó phân chia tài sản mà có cảm thấy xấu hổ không con? Ông đang nghĩ đến các con mày, nên cho mỗi đứa một phần đất tốt, hy vọng anh em tụi nó đùm bọc bảo vệ nhau. Ông lo cho tuổi già của mày phải bám con, nên cho mày mỗi năm một số lúa lớn như vậy, để mày sống dư dật. Ông sợ mày trở mặt, nên kêu tụi tao nương tay có khác cha ruột không mày? Không ngờ mày gian xảo, nói là đang đứng tên đất với ý định xấu xả. Ông thằng cúi mặt xuống, không còn lời gì để biện hộ. Rồi trong lúc ông Nam bàn vụ chia đất đai, ai lấy phần nào thủ tục sang nhận ra sao cho các cháu, thì ông lèn ra ngoài không ai hay biết. Bàn giao xong mọi chuyện, các ông bà lục đục kéo nhau về sau khi ăn bữa cơm. Lúc này mới phát hiện ra sự vắng mặt của ông Thăng Nhưng ai cũng nghĩ Ông ngại ăn cơm trung bàn, nên cũng thông cảm bỏ qua. Nhưng cả đêm hôm đó, ông ta không về nhà. Ba đứa con ông quán quàng sáng sớm đã chạy đi khắp nơi tìm cha. Đến trưa hôm sau thì ông thăng về, mình bày hôi hám, áo quần sọc sạch và thân đầy mùi rượu. Về đến nhà, ông ta lăn quay ra bộ ván gõ trước phòng khách, lè nhè. Vợ thằng Tạch đâu? Đâu cho tao nổi nước tao tắm rửa cái coi. Thạch biết ông kiếm chuyện vì trước giờ ông không tắm nước nóng và khi sai bảo làm gì, ông không hề kêu đích danh con dâu nào. Hôm nay, rõ ràng ông ta muốn làm khó vợ chồng anh, nhưng anh vẫn hất mặt ra giấu cho vợ đi nấu nước. Chỉ lặng lặng đi ra nhà sau. Giàu sang phú, ái ngại nhìn anh rồi hỏi ông Cha đi đâu cả đêm không về, làm tụi con lo muốn chết. Ông cười khì khì, giọng cười của kẻ say. <cười> bay tưởng cha bay đi tự vẫn hả? Sai rồi con. Trời, cô sập xuống, trà bày cũng không đi tìm cái chết. Chết là nhục, biết chưa? Thì giờ ông ta vẫn không tới chuyện đó là nhục. Thạch nghĩ như vậy. Một tháng sau, anh em Thạch mỗi người đã có cho mình một bằng khoán đất y như di chúc của ông nội. Người mừng nhất có lẽ là Hà, vợ của Phú, vì cô vốn là con của tá điền nhà Thạch. Bà năm trước cô đã dùng nhan sắc mình lung lạc Phú, hy vọng sẽ vào làm dâu hào môn, và cuối cùng cô cũng đạt được mục đích. Hà, là con gái lớn của ông bà Nam đang canh tác 5 mẫu ruộng hiện là sở hữu của Thạch Cô vốn dĩ là người rào hoạt nên thay vì để cho mình làm ruộng của Phú Cô đã bàn với ông vẫn làm ruộng của Thạch để số tá điển của Phú vẫn y như cũ Cô cũng to nhỏ với Phú chọn những mảnh ruộng đẹp tá điền giỏi và hiền để dễ bề thị oai Thạch cũng biết ý đồ của người đàn bà này Nhưng anh nghĩ tá điển đông hay ít không quan trọng Quan trọng là họ có cần cố với ruộng đất hay không Nên Phú đề nghị phần nào, anh đồng ý phần đó, nhưng phải liền đất chứ không tách ra mỗi nơi một miếng. Nắm được sổ bộ đất trong tay, nàng dâu út bắt đầu có thái độ sức sáo. Cô ta mỗi ngày đều thúc Phú cất nhà ra riêng, nhưng Phú cứ trần chờ vì Thạch chưa lên tiếng và giàu sang vẫn im lặng. Thật ra, Thạch và giàu sang ngại mở đời với nhau vì ai cũng có suy nghĩ riêng. Thạch thì sợ các em mình nghĩ mình đuổi chúng, còn ba đứa em lại nghĩ vừa có của trong mình đã vội trở mặt chứ Thạch đã chán chê ông Thăng tới tận cổ. Từ hôm đó đến nay cũng đã hơn tháng, mỗi ngày sau khi cơm trưa xong thì ông đi biệt cho đến sáng hôm sau mới lò mọ về, người lúc nào cũng sặc mùi rượu và ra sức sai bảo bộ Thạch hầu hạ. Đôi cái mỗi lần như vậy, ba đứa con trai của ông thay phiên nhau chăm sóc, không để chị Thu, vợ của Thạch động vào. Nhưng có yên đâu, ông thật làm nhảm với Thu suốt, nào làm mày con gái hương cả hả? Tốt lắm, cũng phải nấu cơm tao ăn, nấu nước tao tắm, giặt đồ ta bận, mày ngon kêu thằng cha mày xuống đây can thiệp. Ông dám lên tiếng tao kêu bằng ông nội. Hoặc là, mày là chị dâu cả phải gâu gánh chuyển nhà, tài sản nhiều hơn người ta thì phải làm nhiều hơn người ta. Từ nay tao cấm tiệt đứa dâu nào vô bếp phụ nó, ta bắt gặp thì đụng thứ nào tập hàng thứ đó nghe chưa? Thạch ứa gan, nhưng anh vẫn khuyên vợ cố nhịn. Mấy cô con dâu được mời cũng không chịu xuống bếp, nhưng sợ chồng nên cũng không dám quá đà. Một hôm, Vợ thồng thạch tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cha con ông Thằng. Dầu nói Lúc này con thấy cha làm khó coi lắm. Cũng may anh bà nhẫn nhịn. Chứ nếu anh nổi nóng lên là lớn chuyện đó. Thằng nói Tao làm gì mà khó coi mày. sang nói tiếp Ngày nào cha cũng đi đâu đó rồi về say xỉn rồi kêu chị ba nằm lầy làm kia. Cha có ba con dâu mà. Chị ba có phải dâu ba đâu. Thằng nói Nó là bà nội tao hả? Ú trên lời, cha kỳ thiệt, lúc trước cha đấu có vậy, cha còn xúc phạm đến bác hương cả cha của chị ba, cha không sợ hậu quả thiệt hả? Thằng nói, rồi nó làm đếch gì tao? Dầu nói, cha bất bản gì cha, công sức cả đời của cha được trả bằng phân nửa tài sản của họ trần rồi, tụi con cũng mãn nguyện lắm Lẽ ra sau lần tranh chấp, cha nên nghĩ lại, đằng này còn gây thù trúc oán thêm, tụi con buồn lắm cha biết không? Thằng nạt lớn, à, hôm nay bà ba đứa bay hủa nhau lên nán tao phải không? Chứng bài đặt côn hơn vịt, bao nhiêu năm nay làm rác của cái bầy biết vàng vòng tiền bạc ông cất đâu không? Nếu ông gửi nhà băng thì giấy tờ đâu mà rút ra, một mình thằng Thạch chiếm hữu hết thì có phải tức chào máu họng không? Dao xuống giọng năn lìa, cũng không ra mặt cha, mấy mươi năm nay không thấy số tài sản đó mình cũng sống sung túc, bây giờ nếu anh ba lên tiếng cho tôi con ra riêng, còn chắc anh sẽ chia đều số lúa trong kho cho bốn anh em để tôi con cất nhà, cũng còn dư dật để sống tới mùa sau. Vậy là hậu hĩnh ngắm rồi Quan tâm chi đến của chim của nội ông nội để lại Anh ba mà giàu có Anh cũng không bỏ tụi con đâu ba Ông thăng trề môi Không bỏ hả Đời vào mày Ai biết được chứ ngờ Nghe thế đó Thạch thương em mình bao nhiêu Lại càng khinh ghét ông ta bao nhiêu Anh không đoán được âm định giờ trò gì tiếp theo nữa Chợt nhớ tới lời ông nói Anh kéo vợ vào phòng Lôi cái hộp thiếc của ông nội Để lại Và ra soát từng tờ Thì phát hiện ra Cuốn sổ của nhà băng mà ông nội đã gửi tiền Vợ mừng quá là mừng vì trong đó kèm theo giấy đứng tên anh thừa kế quyền sổ có chứng nhận của cấp xã Hẳn Hoi và cũng được nhà băng xác nhận. Mở ra coi, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi số tiền và số vàng của nội để lại. Cầm quyền sổ trên tay, anh nhìn vợ. Chị ngồi run bẩn bật, nói khẽ với anh. Phải xấu biệt anh ơi, ông mà biết số của này dám giết mình chứ chẳng chơi. Nhiều tiền vàng quá, nhưng em sợ quá. Thạch trầm ngâm. Năm nay anh 26 tuổi, 26 tuổi đã sở hữu một lượng tài sản lớn như vậy mà biết mình không có ai thân cận. Đành rằng ba đứa em thương anh, nhưng người xăm soi dòng ngó anh là là cha của chúng nó. Có chuyện gì thì tình cha con cũng hơn. Anh nhớ tới chú Ba Đạt, người làm vườn của anh có căn nhà gọn gàng khang trang đằng sau vườn anh. Là nơi chú ngủ của chú Thím và thằng con gần 20 tuổi tên là Nhị, mà anh hay gọi là Nhị Ú ỷ vì nó mập mạp tròn trĩnh rất dễ thương và nhất là nhanh như tép. Ông nội anh đặc biệt yêu ái chú Ba Đạt vì nghe đâu chú đã theo ông từ hồi còn trai trẻ. Rất nhiều lần anh thấy ông mang trà bánh ra vườn để đàm đạo với chú và căn dặn đám cháu phải cung kính với chú thím như cha mẹ mình và phải xem nhị ú nhị như là em ruột. Thạch mừng quá, ít ra anh cũng còn có chú Ba. Anh nói chuyện với vợ, quyết định tối nay sẽ nói chuyện với chú để xem chú có toàn tâm toàn ý là người của anh không. Đêm hôm đó, Nhân lúc ông thằng vắng nhà, Thạch mang gói trà ngon và bánh tới gặp chú ba Đạt Chú đang ngồi trầm ngâm bên bàn, ly trà đặt trước mặt. Thấy Thạch bước vào, chú không hề ngạc nhiên. Trong khi thím ba và nhị ú lăng sang trào hỏi, Thạch đưa trà bánh cho nhị, rồi vỗ vai nhị cười cười. Phà bình trà cho trà vanh uống chơi cho em. Chú ba ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện, rồi tự tay rót cho anh ly trà, cười. <cười> Trong khi chờ đợi trà, uống bậy với tôi một ly cậu ba. Thạch cằn nhằn Chú cứ coi con như nhỉ vậy đi, kêu bằng cậu ba sao khách sáo mà phân biệt quá. Hồi ông nội con còn sống, luôn dặn dò phải coi chú như cha, con không dám làm sai. Anh dưng dưng nhớ lại. Lúc nội con bất, con nhớ chú đứng lặng người bên ông rất lâu. Chú ít biểu hiện vui buồn trên gương mặt, mà con vẫn thấy chú đau lòng y như con vậy. Một tay chú lo tắm dừa tầm liệm ông con. Mấy ngày cuối cùng của ông, chú túc trực 100%, còn nghĩ chú lẽ ra là con ruột của ông mới phải. Chú ba lại trầm ngâm, đôi mắt chú nhìn về khoảng không xa mờ như đang hồi tưởng về quá khứ. Thiếm ngồi cạnh đó cũng góp lời. Ông không có người thân, từ nhỏ đã được ông của cậu cư mang. Ông đáng tuổi con của ông cậu, nên đi đâu cũng đèo theo ông với cha cậu. Họ như hai anh em ruột. Khi qua đây lập nghiệp, nội cậu cũng dẫn ống theo, đưa năm công rồng cho làm. Tuy nói là làm công, nhưng thu hoạch cổ đất dòng ông không lấy một xu, mà còn cho một số tiền mua lúa ăn quanh năm, vẫn còn dư thì để chi phí trong nhà. Sau khi ông mất rồi, ông ấy mấy tháng trời không làm gì nổi, tôi theo ngồi khóc âm thầm, và thường hay nói nếu không vì cậu, vì lời dặn dò của ông, thì việc ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghe những lời thím ba nói, lòng thạch trào lên nỗi thương cảm cùng với sự hối hận tột cùng. Thì ra anh đã bào đầu này quên gia đình này, dù anh biết họ rất gắn bó với ông nội anh. Anh đã không quan tâm họ, trong khi họ vẫn ở đây, chỉ vì âm thầm bảo vệ anh mà xảy ra bao nhiêu chuyện anh không hề tìm đến họ. Bỗng nhiên, anh chụp lấy đôi tay của chú bà, nói trong hai hàng nước mắt rừng rừng. Con thật vô tình quá. Từ nay sẽ một lòng một dạ xem chú tím là cha mẹ và thằng nhị như em ruột. Tuy rằng con anh em đông, nhưng chú Thím cũng biết. Ngoài chị hai ra, tôi nó đều là con ông Thăng và ta luôn dòm ngó, gây khó khăn cho con. Hiện tại, con không có người thân, người tím cần để cho con ý kiến mỗi khi gặp chuyện. Con nhớ ra, đội rất thương chú, và luôn dặn dò con phải kính trọng chú như cha, nên lật đật chạy ra đây gặp chú liền. Chú ba đạt nhìn thạch, tiên nhìn chiều mến khiến trái tim anh muốn tan chảy. Không cần hiếu kính đâu cậu ba, ân tình của ông và cha cậu, suốt đời này, dẫu có làm trâu làm ngựa, tôi cũng không trả hết ơn Không có ông của cậu, Có lẽ tôi bây giờ đã chết đói hoặc bị bán đi ở đợ trung thân rồi. Không có cha của cậu, tôi cũng không có tuổi thơ vui vẻ. Đừng nói chi có cái gia đình như bây giờ. Tôi luôn cảm thấy mình bất đực khi muốn chịu tăng cha mà không dám. Vì sợ người ta nói thấy sang mất quảng làm họ rồi ông quay sang thím. Bà đi lấy cho cậu ba coi giấy tờ bằng khoán đất mà bác đã cho mình đi ba. Thím ba nhòm dậy nhưng thạch mặc dù rất ngạc nhiên và hiếu kỳ ngăn lại Thôi, chú nói con tin, cần gì coi giấy tờ. Chú ba buồn buồn. Ông có mua 5 mẫu đất, ở miệt dòng tranh. Cho tôi đứng tên sở hữu, tôi cho thuê hết. Đến mùa thu hoạch lúa, tôi trở về, ông cho tôi tiền, nói là mua cho hợp thức hóa. Ông không công khai cho tôi, vì sợ thằng Thăng nó soi mói. mà ban đầu cũng sợ tôi không nhận. Tôi có cổ ăn của đề cũng là nhờ ông. Bây giờ ông mất rồi. Tôi tưởng cậu dễ dàng danh chính ngôn tuận mà từ hưởng gia tài. Ai dẻ thằng thăng cháu trở, nhiều lần nó tới gặp tôi hỏi coi biết bằng khóa nông cất đâu không, biết vàng vòng ống chôn ở đâu không. Tôi nói mình là hạ nhân, làm sao mà biết được những bí mật của chủ, nhưng nó cứ theo dụ tôi hoài, nói thấy ông thường ở đâu trong khu vườn. Thiệt tình, tôi biết cho ông cất giấy tờ và cất tiền, tôi cũng biết ông gửi di chúc bên ông hai, nhưng tôi chờ hoài không thấy thăng chia tài sản cho cậu, và tôi cũng không biết hắn tham tới như vậy. Cho đến khi cô Tư, chú Năm, chú Sáu và anh Hai Minh trước khi vô nhà lớn can thiệp đã ghé chỗ tôi, tôi mới hay Các chú còn dặn dò tôi ở lại bảo vệ cậu nhưng đừng ra mặt sợ thằng Thăng đối phó. Ai còn lạ gì nó chứ tôi biết tẩy bụng dạ nó ra sao từ hồi nó còn làm công cho ông cậu. Ngày xưa ông chọn nó mà không phải tôi vì tôi và cha cậu như anh em ruột tôi thương và kính trọng má cậu nên khi ông mở lời tôi đất thẳng từng từ chối và rồi ông chọn nó. Lúc đó ở đây có thằng trưởng ấp, chuyên môn rình rập đàn bà giá, nên ông cậu sợ cái bảo thai không được sinh ra, mây vội vàng như vậy. Thằng thằng như bắt được vàng, tôi cũng khen nó giỏi, đã che đệch tham vọng mấy chục năm. Chú ba nói một hơi dài, thạch ngồi im lặng lắng nghe. Anh cảm thấy mừng và an tâm, vì tin chắc từ nay mình sẽ có đồng minh. Anh ớm lời. Mấy lúc gần đây, ông trứng quá trời chú ba, ăn nhậu say xưa, đêm không về, mà về nhà là hạch sách vợ con của con đủ điều Dám đôi cha vợ con ra mà móc máy nữa. Ây, còn trán ông quá trời mà không biết làm sao nè. Chú ba cười cười. Nó chưa lấy được số vàng ông cậu để lại nó chưa chịu đi đâu. À, mà cậu đã rút xuất tiền vàng nó về chưa? Để trong nhà băng cũng không phải là cách. Thời bồi loạn lạc, lỡ thay đổi chính quyền thì sẽ mất sạch. Thạch giả bộ không biết gì về việc này. Tiền vàng gì chú ba? Chú ba đạt trận tròn mắt nhìn anh. Nói vậy sao? Chẳng lẽ trong hộp tiếc không có cuốn sổ nhà băng? Cuốn sổ đó do chính tôi đưa ông đi làm, rồi cũng chính tôi cùng ông lên xã huyện làm giấy cho cậu thừa kế. Ông nói với tôi khoảng một tháng trước khi mất là để trong hộp thiếc chung với sổ bộ bằng khoán chôn dưới cối xay lúa cũ. lẽ nào cậu không nhìn thấy? Thạch ngạc nhiên, sao chú ba lại rõ mồn một cái chuyện hộp thiếc và tất cả như vậy, trong khi các ông bà của anh ghé nhà chú trước khi vụ phân chia tài sản tiến hành? Chắc chắn là họ không nói trước với chú, trừ khi chú nghe chính ông nói lại. Bởi vì chính các ông cũng không lật quyền sổ ra thì làm sao biết anh là người thừa kế. Để chắc chắn anh hỏi lại Ơ sao chú, chuyện thì chú cũng biết hết vậy? Sao chú biết ông con gửi di chúc bên ông hay Trời, ông viết thơ tại đây rồi sai tôi đi gửi mà không biết sao được. Ông còn kêu tôi nhắc tên mấy tá điền trong điền và nước kia. Thạch thật sự đã tin. Tin một cách tuyệt đối. Anh tâm sự. Con đã thấy quyền sổ rồi. Do nghe lén ông thằng nó với tụi nhỏ nó đang tìm số vàng của nội nên có mới mở hộp ra xem lại. Số tài sản lớn quá, thu tiệt con không biết phải xử trí ra sao, nên định ra đây xin ý kiến của chú. Chú thích con phải làm sao? Chú ba cười, cầu tin tôi sao? Thạch đáp thật lòng, ban đầu con cũng nghi ngại, nhưng bây giờ con hiểu rồi, chỉ có chú con mới có thể dựa vào được. Chú ba doanh người lại, nhìn thẳng vào thạch, giọng nói rạch ròi. Nếu tin chú, thì phải tốc hành rút 3 phần ra, trừa lại một phần, rồi rủ ba đứa kia ra nhà băng rút hết. Phần đó chia làm năm, Cho 5 chị em, không cho thằng. Làm như vậy để nó tắt hy vọng chuyện của chìm. Sau đó đem 1 phần trong 3 phần gửi lại nhà băng, 2 phần còn lại đi mua đất hết. Phần chia chung với anh em, đưa hết cho vợ để nó thủ trong mình. Ý tôi vậy cậu nghĩ sao? Thạch mừng rỡ một lần nữa chụp lấy cổ tay của chu bà. Có được chú, như lưu bị có khổng minh, từ nay còn sẽ nghe theo lời chú. Nhị bưng bình trà mới pha nóng hồi, nghi ngút gói ra cười khì khì. <cười> Bài mốt có đi mua đất ở đâu? Dẫn em theo trời với ngay cậu ba. Thạch quay ngang nạt. Cậu con khỉ, kê bằng anh mày. Dạ anh ba. Hai anh em cùng cười vang, thạch hào sàng nói. Được, anh hứa, đi đâu cũng dẫn mày theo. Nhớ hứa rồi nha, trời ơi, khoái quá khoái. Buổi tối hôm đó anh ở lại nhà chú ba chơi tới khuya. Chú nhắc lại kỷ niệm cùng cha anh thời thơ ấu. Chú vui như anh là cha anh, và chú đang nói chuyện với bạn mình. Anh về đến nhà thì vợ anh vẫn còn thức chờ, vừa thấy mặt chỉ hỏi ngay. Sao? Tin chú được không? Anh kể tất cả chi tiết cho chị nghe về cuộc nói chuyện với chú bà. Chị mừng quá, díu lưỡi. Vậy là từ nay mình có người thân, có đồng minh rồi anh. thành gỡ mờ thử lòng vợ. Còn cha và anh em của em đây, không phải là người thân là đồng minh của mình sao? Chị đang vui bóng sầm mặt xuống. Cha em hả? Chuyện gì mà dính vô là cũng dùng beng. Ông mà hay vụ giành ăn này, ông thăng khó sống với cha hả? Vậy cũng nên tát ông một cái giàn mặt chứ để ông dẫn ngươi. Chị nhìn anh cười trúng chím anh muốn mặt ông hả Vậy cứ theo ý chú ba, không chia cho một xu. Để ông gọi là em nói cha em khèo nhẹ ống một cái, cho giật mình chơi. Nghe vợ nói, thạch bật cười ha hà rồi sàng khoái nằm xuống bên vợ. Anh bỗng nhớ về chú ba, bùi ngùi. Thì ra lúc trước cha và chú rất thương nhau. Cha lớn hơn chú ba tuổi nên chú gọi cha bằng anh hai, còn chú thứ ba. Chú mổ côi nên bị đám con nít trong làng ăn hiếp. Lần nào cha cũng ra mặt. Giết rồi chú thấy cha thả trong ngoài đồng là gia phụ. Bao giờ cha cũng đem cơm rất nhiều cho chú ăn. Chuyện tới tay ông nội. Ông cho phép chú về nhà ở. Từ đó chú ăn ngủ, chơi chung với cha. Tới lớn nên thương nhau như ruột thịt. Chiến tranh bom đạn y đùng mà lúc chú bệnh, cha cõng chú chạy đi nhà thương. Sau đó chú thể bán mạng cho họ trần. Nên lúc nào cũng là tay tín cần của cha và ông nội. Khi cha bệnh tới qua đời, chú cùng ông nội thay nhau chăm sóc. mất trà chú ngẩn ngơ mấy năm trời, sau đó ông nội mới cưới vợ cho chú là thím bây giờ. Chị troảng tay qua. Ôm lấy anh, an ủi. Hôm nay nó được với những điều này, chắc chú cũng nhẹ lòng. Anh nên thương chú nhiều hơn, thì anh sẽ có người cha thực sự, chứ không phải cái thứ ó đâm như lão thăng. Thạch lại bật cười. Hôm sau anh vợ nói với mấy đứa em là chị nhớ cha, nên vợ chồng và con trai đi lên huyện thăm cha. Giàu nghe vậy đã năn nỉ thu bỏ qua, đừng kể cho bác hương cả nghe những chuyện làm vô lý của cha mình. Thu vỗ vai giàu bảo yên tâm. thầy cũng dẫn theo nhị như lời hứa, nhưng anh nói với cả nhà là dẫn nhị theo để chơi với Hoàng, con trai anh vì sợ nó làm phiền ông ngoại. Anh lấy chiếc ruột máy, chờ bốn người, nhắm hướng lên huyện trực trì. Đầu tiên anh ghé nhà ông nhạc trước, ở lại một đêm tại đây, anh mới thật sự cảm nhận được bản lãnh và uy lực của cha vợ mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Mối hận máu tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.